TV, tủ lạnh, hay cassette. Lần đầu tiên trong đời, tôi mua một tấm vé số. Tôi liền đem khoe với vợ tôi, nhưng tôi thất vọng ngay. Cô ta liếc tấm vé số trên tay tôi bằng nửa con mắt. Anh toàn là mơ với mộng, dễ gì trúng số mà ham. Biết đâu... Vợ tôi khoát tay, đừng có mà nhảm nhí, bộ hết thứ mua rồi hay sao mà mua vé số. Tôi cười cầu tài, em đừng có nói vậy chứ, kỳ này mà trúng 10.000 là anh mua một cái cassette liền. Vợ tôi trợn mắt, cái gì, cassette hả, anh có điên không? Sao lại điên, có cassette, tôi nằm nghe nhạc cũng khoái lắm chứ bộ. Nhạc với lại họa, vợ tôi xì một tiếng, anh toàn là sống trên mây. Thịt thiêu đến nơi rồi kia kìa. Tôi ngơ ngát, thịt thiêu thì dính dáng gì đến cách xét? Sao lại không dính dáng? Thịt thiêu thì có nghĩa là dẹp cái cách xét của anh qua một bên, để tiền mua một cái tủ lạnh. Tôi vò đầu, trời... Ơi, em thì suốt ngày cứ tủ lạnh với tủ liếc. Con người ta sống đâu phải chỉ toàn bằng vật chất. Sứ? vậy chứ anh sống bằng cái gì? Tôi tặc lưỡi. Thì tất nhiên là phải sống bằng vật chất rồi. Nhưng con người ta cũng cần phải nghe nhạc nữa chứ. Vợ tôi vừa nói, vừa ngoe ngoảy đi xuống bếp. Được rồi, anh cứ ở đó mà nghe nhạc. Chiều nay, Tôi cho anh ăn thịt thiêu cho biết tay. Nè, nè, đừng có mà chơi ác như thế. Tôi trồn về phía vợ tôi, con người ta cũng cần phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Vợ tôi cười đắc thắng, bộ mặt non gian ác dễ sợ. Vậy thì dẹp cái cassette của anh đi. Bị vợ gây sức ép, tôi nổi khùng. Anh mà không mua cassette, thì em cũng đừng có hòng sắm tủ lạnh. À, anh dọa nạc tôi đấy, phải không ạ? Trời ơi là trời, bà con coi chồng với con kìa. Vợ tôi ôm mặt tru tréo. Thôi thôi, đừng có mà ôm sòm lên như thế. Anh có bao giờ xuống bếp đâu mà biết cái cảnh cá ương thịt thiêu. Anh toàn là ngồi mát ăn bát vàng không ạ? Vợ tôi chỉ chiếc. Này này, tôi xoay người trên ghế, đừng có vu khống nghe chưa. Cô, cô là nội trợ mà cô không có khoa học gì hết. Nếu mỗi ngày đi chợ một lần Thì làm sao thịt thiêu được Cô cứ chơi cái kiểu Một ngày đi chợ Bảy ngày ăn Thì thứ gì mà không thiêu không hỏng À Vợ tôi nắm hai tay lại Bây giờ anh định hành hạ tôi cho đến chết phải không Anh muốn tôi đi tới đi lui cho mau già mau xấu phải không Anh hết thương tôi rồi chứ gì Tôi biết mà Tôi biết thân phận tôi không bì được với người ta mà Trời ơi là trời, sao tôi không chết đi cho rảnh nợ đi nè trời ơi. Vợ tôi khóc tấm ta tấm tức, tôi nhấp nhõm trên ghế như bị kiến đốt. Thôi, anh van em mà, đừng có suy diễn bậy bạ. Anh mà có tình ý gì với ai thì anh chết liền tại chỗ cho em coi. Anh không có tình ý gì với ai thì tại sao anh không mua cho em tủ lạnh. Vợ tôi sụp xịt hỏi, tôi gãi đầu. Anh không mua cho em hồi nào, anh chỉ nói là mua cassette thì thích hơn thôi. Vậy là anh coi trọng cái cassette của anh hơn chứ gì? Bậy nào! Tôi đang lúng túng, chưa biết giải thích làm sao, thì thằng con của tôi ở đâu ngoài sân chạy sọc vào. Tôi liền chụp ngay nó. Bây giờ vậy nè, tôi nói với vợ, để khỏi lôi thôi, mình hỏi thằng con. Thế nó thích thứ gì, thì mình mua thứ đó, em chịu không? vợ tôi gật đầu và quay sang đứa con. con nghe má hỏi nè giữa cassette và tủ lạnh, con thích mua thứ nào? thằng con tôi bậm môi suy nghĩ, vợ chồng tôi hồi hộp muốn đứng tim. ai cũng hy vọng phần thắng về mình. một lát sau, con tôi trả lời, con muốn mua tivi. tôi trợn mắt, tivi, có ai hỏi tivi đâu? nhưng mà con khoái coi tivi hơn. Thằng con tôi đúng là thứ cứng đầu. Tôi đang tính quạt cho nó một trận thì vợ tôi lên tiếng. Nó nói vậy mà có lý. Dù sao mua tivi còn hơn là mua cassette. Còn tôi sáng mắt lên, bộ ba tính mua tivi thì khá ba. Tôi chỉ tấm vé số trên bàn. Thế chiều nay trúng 10 ngàn là ba mua tivi cho con liền. Thằng con tôi chộp lấy tấm vé số, nó chạy ra cửa. Ra vô mới sổ số này ba. Để con ra đầu đường, dò số dùm ba nha. Tôi liếc vợ tôi. Nhà mình chật cứng. Mua tivi về để đâu bây giờ? Thì để trên bàn của anh chứ đâu. Trời ơi, bộ em tính giỡn chơi sao hả? Tôi la lên, chỗ người ta ngồi làm việc mà để cái tivi lên đó thì làm sao? Vợ tôi nhúng vai, chứ không lẽ để tivi dưới đất? Thì để trên đầu tủ vậy, tôi hiến kế. Để trên đầu tủ thì chỉ có trời mới coi được. Tôi giang hai tay thở dài, chứ nhà mình còn chỗ nào nữa đâu. Thì cứ để trên bàn của anh. Vợ tôi nói, giọng không đùa chút nào. Này, em đừng có mà chơi xỏ anh. Đó là chỗ anh làm việc. Không ai được để thứ gì lên đó. Tôi nghiến răng. Làm việc, làm việc, lúc nào cũng làm việc. Quan trọng gớp. Quan trọng chứ không sao. Anh làm việc tối ngày, chứ đâu có phải như... Đang nói, tôi nhanh trí tốt ngay lại. Nhưng vợ tôi đâu có chịu bỏ qua. Cô ta gầm lên. Như ai? Anh nói gì? Anh nói lại coi. Tôi cười giả lã. Anh có nói gì đâu. Anh đừng có chối. Tôi biết mà. Tôi biết anh coi thường tôi mà. Anh thì làm việc. Còn tôi, chỉ là đồ ăn bám chứ gì. <cười> vợ tôi lại nằm vật ra giường, vừa khóc, vừa than thân trách phận. Tôi bước lại giường, định cúi xuống dỗ dành, thì vợ tôi thét lên. Đừng có đụng vào cái con ăn bám này. Tôi thở dài quay ra thì đụng thằng bé con tôi chạy vào. Nó vừa chạy vừa la. Trúng số rồi bà ơi. Tôi nghe như có một luồng điện chạy qua người. Trúng 10 ngàn hả? Trúng có 20 đồng mà bà. Tôi rơi bịch xuống ghế. Trúng có 20 mà la lối ôm sòm. Thôi, bà cho con toàn bộ số tiền trúng số đó. Con mua cái tivi nhựa về chơi. Còn lát tối, thì con cứ qua nhà bên cạnh coi ké tivi như từ trước đến giờ. Đợi khi nào, bà trúng... Tôi khục khịt mũi, không buồn nói tiếp. Và, trước cặp mắt ngơ ngát của thằng con, tôi bỏ đi tắm. Trong đầu loay hoay, nghĩ cách làm lành với vợ. Khi quả bóng lăng chiều Chủ Nhật hôm đó, đài truyền hình tường thuật tại chỗ trận tranh chung kết giải bóng đá A1 giữa hai đội Hy Vọng và Tiến Lên. Suốt cả buổi trưa, tôi không tài nào chợp mắt được. Là cổ động viên cuồng nhiệt của đội Hy Vọng, tôi thất tha thất thỏm đã đành. Chỉ còn thằng con tôi đồ con nít tranh ấy, biết gì mà cũng bày đặt hồi hộp. Mới 2 giờ rưỡi, Nó đã kêu tôi, Ba ơi ba, mở tivi đi, gần tới giờ rồi đó. Tôi quắc mắt, tới thì tới, dính dáng gì tới mày mà la ôm xòm vậy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, Ba cho con coi với... Không có coi gì hết, bài vỡ ngày mai không lo học, Ở đó mà coi với kiếp. Tôi lên giọng, ngày mai có tiết toán không? Dạ có, vậy thì đem môn toán ra học đi. Làm bài tập cho nhiều vào. Thằng con tôi năng nỉ. Ba cho con coi đá bóng đi ba. Tối con học cũng được mà. Không có tối tiết gì hết. Học ngay bây giờ. Tối nào cứ đến 8 giờ là mày ríu hai con mắt lại mà học hành cái gì? Biết không thể nào lay chuyển được nỗi ý chí sắc đá của tôi. Nó lặng lặng đi vào phòng trong. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Có thế chứ? Coi đá bóng mà có con nít nó hò hét ẩm ỉ bên tay thì mất cả hứng thú. Nhưng tôi vừa thò tay bật công tắc tivi thì thằng con tôi lại ló đầu ra. Ba ơi ba, ba giảng dùm con bài toán này chút đi. À, tôi không cho nó coi bây giờ nó tìm cách không cho tôi coi đây nè. Nhưng đâu có được, con ơi, tôi phải tay. Mày đừng có hại tao, kêu má mày giảng cho. Vợ tôi vốn rất thương chồng, ngay lập tức cô ta kịp thời kéo đứa con trở vô phòng học. Lúc này trên màn ảnh, hai đội bóng bắt đầu dàn đội hình. Đội hy vọng thân yêu của tôi chiều nay trong khí thế ác. Các cầu thủ cứ nhảy nhót lung tung cả lên, hệt như những võ sĩ lúc thượng đài. Chỉ trong cái bộ vó không thôi. Cũng đủ biết là đội bóng của tôi lát nữa đây sẽ dạy cho đội đối phương hiểu bóng đá là thế nào. Và tỷ số chắc chắn sẽ cách biệt đến 5, 6 bàn, chứ chẳng phải chơi. Còi trọng tài vừa ré lên là các cầu thủ hy vọng chạy lồng lên như ngựa. Hàng loạt những cuộc xâm nhập khiến đối phương như bị hoa mắt. Ngay cả tôi cũng còn bị hoa mắt nữa là theo là những đường bóng lật cắn chính xác đến từng mm và kết thúc bằng những cú suốt cứ như là Đại Bác. Thủ môn đội tiến lên, bị làm tình làm tội suốt 15 phút. Tôi cứ ái trà luôn miệng và không thể nào ngồi yên trên ghế. Người cứ luôn bị giật nảy bởi những cú suốt của đội nhà. Đến phút thứ 17, một cú vô lê hiểm hóc của Trung phong đội Hy Vọng buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Như bị một lực đẩy vô hình, tôi bắn người ra khỏi ghế, lơ lửng trên không có đến ba mươi giây, rồi rớt bập xuống sàn nhà, trong khi miệng vẫn hét toán, tuyết vời, tuyết! Nghe ầm ầm vợ con tôi vội vàng chạy bổ ra ngoài. Nhát thấy thằng con, tôi ngoắc lia, lại đây con, lại đây coi độ hy vọng của ba làm bàn. Trời ơi, đá bóng hay như vậy mà không chịu ra coi, cứ chui nhuối vô trong phòng làm gì. Thằng con tôi mừng như bắt được vàng, nó tót lại ngồi cạnh tôi. Còn tôi thì chẳng thèm để ý tới cái nhúng vai của vợ. Cứ ngồi ôm lấy cổ thằng con. Gặp những pha hay, tôi lại lắc lắc cổ nó, hoặc vừa đấm vào vai nó vừa cười hì hì còn nó thỉnh thoảng lại véo vào lưng tôi những cái đau điếng hoặc quýt quỳ chỏ vào be sườn của tôi đánh cốp. Nhưng tôi chẳng hề để ý. Thật, chưa có cặp cha con nào thân nhau như cha con tôi, cứ y như là bạn bè ấy. Vào hiệp 2, đội tiến lên được chỉ đạo đá chậm lại và giữ bóng chắc để giảm tốc độ tấn công của đội hy vọng bị rơi ra khỏi nhịp độ thi đấu sở trường, đội hy vọng đâm ra lúng túng. thừa dịp đó, đội tiến lên tấn công dồn dập và liên tiếp mở ba trái sút nguy hiểm. Trái đầu chạm xà ngang, trái thứ hai trúng trọng tài, và trái thứ ba không trúng ai hết, nên đi luôn vào lưới ngọt xớt Trong khi tôi ngồi chết cứng trên ghế, thì thằng con tôi cứ nhảy chồm chồm, Hai tay múa may loạn xì, Trong thật ngứa con mắt. Đã vậy, Nó còn hò hét điếc cả tay. suốt như vậy mới là suốt chứ. Y hệt tên bắn, Thủ môn chỉ có nước bò càng. Điệu bộ của nó càng làm tôi điên tiếc. Làm gì mà cứ y như mắt phong vậy? Coi đá bóng phải bình tĩnh, Lặng lẽ, Lịch sự như tao đây này. Mày thấy tao có nhảy như mày không? Nhưng gặp pha hay, Mình phải tán thưởng chứ. Nó bướng bỉnh cãi lại, tán thưởng cái khỉ gió. Trái đó bị việt vị rồi, mà trọng tài làm ngơ. Việt vị đó mà việt vị. Hậu vệ đội hy vọng còn đứng dưới cả thước. Ba đừng có nói oan cho người ta. Oan gì mà oan, tôi lừa mắt nhìn nó. Còn mày, sao đang làm toán, lại nhảy ra đây, hả? Mày không học, không nghe lời tao phải không? Học chẳng lo học, banh với bóng. Khi nãy ba kêu con ra coi mà Con tôi trố mắt Tao kêu hồi nào Tới lượt tôi trố mắt Chắc là mày nghe lộn hay sao Chứ tao điên hay sao mà kêu mày Thôi vào học đi Đừng có lén phén ra đây nữa Em ơi Kèm toán cho con đi em Thật khổ vợ với con Chẳng ai chịu nghe lời mình Tống cổ được thằng con Tôi cảm thấy thoải mái làm sao Thật, coi đá bóng mà có trẻ con thì lộn xộn đủ thứ. Bây giờ, đội hy vọng đang áp đảo ngược lại. Sau một hồi hoang mang trước sự thay đổi tốc độ đột ngột của đối phương, các cầu thủ đội hy vọng đã tìm được cách đối phó. Thay cho những đường truyền dài tấn công từ hai cánh là những cú phối hợp bật tường một, hai hoặc tam giác nhằm đột phá vào trung lộ. Cặp trung vệ tương đối lớn tuổi của đội tiến lên rất vất vả trong việc bịt chặt các lỗ rò trước vùng cấm địa. Tôi nhấp nhõm trên ghế, căng mắt theo dõi từng đường bóng. Tới giữa hiệp hai, bằng một cú tỉa bóng bất ngờ vào sau lưng cặp trung vệ đối phương, một cầu thủ hy vọng bức lên và suốt bóng chìm qua nách thủ môn, ghi bàn. Một lần nữa, người tôi lại bắn lên không. Chẳng làm sao ghiềm mình được Nhưng lần này Trước khi rớt xuống Tôi đã kịp ngoái đầu ra sau Kêu ôm sòm có ơi con Ra coi đá bóng này Học thì lúc nào học chẳng được Có trận đấu hay như thế này mà không coi Đồ ngốc bài toán đố cuối năm chiều hai mươi Tết tôi đem về một sấp vải khoe vợ sau khi mở gói giấy báo vợ tôi trầm trồ cha đẹp quá ở đâu ra vậy tôi ưỡng ngực quà Tết của cơ quan anh đấy hai vợ chồng trải sấp vải ra bàn ngắm nghía, suýt xoa đột nhiên vợ tôi hỏi Mấy thước vậy anh? Ba thước. Trong khi trả lời, tôi nhìn thẳng vào mặt vợ và cảm thấy cô ta thoáng vẻ nghĩ ngợi. Quả vậy, vợ tôi chép miệng. Ba thước, chỉ may được cho một đứa, còn mấy đứa kia... Sự lo lắng của vợ tôi kéo tôi về với thực tế. Vợ chồng tôi có tất cả năm đứa con. Con nhạn lớn nhất, 14 tuổi, kế đến là thằng Luân, con Nga, thằng Quang, và cuối cùng là thằng Đạt, đứa Úc, 3 tuổi. Với đàn con như vậy, Tết nhất, hai vợ chồng tôi chỉ lo cái ăn thôi cũng mệt. Cách chi nghĩ đến chuyện may sắm? Bây giờ với lại sấp vải cơ quan cho, cũng chỉ may được một bộ đồ thôi. Nhưng mà nên may cho đứa nào? Đứa có, đứa không, chúng tranh nhau cũng khổ. Phải làm sao cho chúng khỏi so bì mới được. Hai vợ chồng tính tới tính lui. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra được một giải pháp. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi tuyên bố. Các con ngồi quay lại đây, nghe ba nói nè. Tôi chưa kịp dứt lời, thì thằng Luân đã vỗ tay lớp bốp. À, à, ba kể chuyện, hoang hô. Vợ tôi trừng mắt. Con để yên nghe ba nói cái nào. Không phải kể chuyện. Tôi đính chính. Ba đố các con cái này. Nghe tới đó, con Nga lắc đầu ngoay ngoẩy. Thôi, thôi, tụi con biết rồi. Ba lại đố cái gì không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu nữa chứ gì. Tôi cười không phải cái này mới toanh chưa đố lần nào các con nghe kỹ nè có năm người đang đi trên đường bỗng nhiên họ gặp một cái bánh Đối các con họ phải chia làm sao để khỏi cãi nhau thằng quang ngơ ngác bánh sao lại nằm giữa đường hả ba bộ ai làm rớt hả cái thằng quỷ con này Tôi thầm trong bụng và trả lời cho qua, Ừ, có một người làm rớt, vậy phải chia như thế nào? Con nhạn vọt miệng, Câu đố dễ ợt mà ba cũng đố, Thì mỗi người cắn một miếng, cắn hoài đến khi nào hết thôi. Tôi bối rối, đưa tay gãi đầu, Trong khi bọn nhóc nhau nhau, Phải vậy không ba? Phải vậy không ba? Chị hai nói có đúng không ạ? Tôi gật đầu lia Phải, phải, các con giỏi lắm. Giờ, nghe ba đố câu khác nè. Có năm người đi trên đường, giả dụ là năm đứa con đi. Cũng gặp bánh nữa hả ba? Con Nga vụt hỏi. Không, lần này không phải là gặp bánh. Các con gặp một chiếc xe đạp bỏ không? vậy Chiếc xe đạp thuộc về ai? Vậy chủ của nó đâu? Thằng Quang lại hỏi. Chủ chiếc xe đạp hả? Tôi nhíu mày. Chiếc xe không có chủ. Nhưng con đừng hỏi nữa. Trả lời đi. Chiếc xe thuộc về ai? Con ngà nheo mắt. Thì đứa nào biết chạy xe, thì đứa đó lấy. Con nhạc và thằng Quang hùa theo. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có thằng Luân là sừng cổ, phản đối. Thôi đi, tụi mày đừng có khôn. Rồi nó quay sang con Nga, trừng mắt. Mày tính bắt tao chở mày đi học chứ gì? Chả là trong năm đứa, chỉ có một thằng Luân là biết đi xe đạp. Con nhạn tập chạy xe trước thằng em, nhưng con gái nhát gan, nên đến bây giờ vẫn chưa đi được. Nghe thằng Luân nạt con Nga chu miệng. ai mà thèm ngồi đó cho anh chở? Anh chạy ẩu, có ngày té lọi dò. Tao chạy ẩu hồi nào, đừng có nói xạo. Thấy tụi nhỏ cứ xa đà vào những tiểu tiếc, mà không chịu đi vào trọng tâm vấn đề. Tôi đập bàn, gắt. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Không có chiếc xe đạp xe điếc gì hết. Bây giờ các con sẽ gặp một bộ đồ. Lần này, đứa nhanh miệng nhất, Cũng là con Nga. Nó cắt ngang lời tôi. Đứa nào mặc vừa thì đứa đó lấy. Tôi ngớ người ra và đưa mắt nhìn vợ. Tới nước này thì vở kịch của tôi không thể nào diễn tiếp được nữa. Hiểu rõ ý nghĩa cầu cứu trong mắt tôi. Vợ tôi liền hắng giọng. <cười> Thôi, các con im lặng đi. Nghe má nói nè. Tụi nhỏ đang huyên náo. Lập tức im bặc. Rõ ràng chúng coi trọng má nó hơn ba. Nói thật với các con như thế này, ba con vừa được cơ quan cho ba thước vải. Ba thước vải chỉ may được một bộ đồ hoặc hai cái áo, mà các con những năm đứa. Do đó, ba má muốn hỏi ý kiến của các con là nên may cho ai kỳ Tết này. Kỳ sau sẽ tới những đứa khác. Thấy câu chuyện không còn ở dạng đố chơi nữa mà trở nên quan trọng, tụi nhỏ đâm ra đứng đắng hẳn. Sau một thoáng nghỉ ngợi, con nhạn đề nghị. Thôi, ba má may cho thằng Quang với thằng Đạt đi. Thằng Quang được cái áo, thằng Đạt còn nhỏ, chắc may được một bộ. Ý kiến thằng Luân hơi khác thằng đạt còn nhỏ cần quái gì đồ mới má may cho con nga với thằng quang đi thằng quang hùa theo thằng anh đúng đó má con một cái chị nga một cái nhưng con nga không chịu con không mặc đâu má may cho chị nhạn với anh luôn đi tết năm ngoái con đã có áo mới rồi tới lượt con nhạn lắc đầu tao không mặc đâu cứ vậy Mỗi đứa một ý, không ai chịu ai. Đứa nào cũng muốn nhường cho đứa khác. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Nhưng tình thế quả thật là khó xử. Cuối cùng vợ tôi phải đóng vai trọng tài. Các con đã có ý kiến rồi, bây giờ tới má. Nghe vậy, tụi nhỏ im liền. Má ủng hộ đề nghị của Nga. Vợ tôi thông thả, bởi vì nhàn với Luân đã lớn rồi, Tết nhất phải đi theo ba má thăm hỏi bà con họ hàng, do đó cần ăn mặc tươm tất một chút. Rồi vợ tôi quay sang thằng Quan, "Còn con, con có nghe câu cũ người mới ta bao giờ chưa?" "Dạ chưa." "Cũ người mới ta là sao hả má?" tức là có những cái tuy cũ với người khác, nhưng đối với mình vẫn là mới. Nói tới đây, vợ tôi hơi ngập ngừng. Ví dụ, những cái áo của anh Luân, dù là cũ, nhưng vì con chưa mặc qua lần nào, do đó đối với con vẫn là áo mới phải không? Thằng Quang không hiểu ức giáp gì, nó vỗ tay hét toán, "Phải rồi, mới mới má định cho con cái áo caro của anh Luân phải không? Con khoái cái áo đó lắm." Vợ tôi thở phào. "Ừ, má cho con cái áo caro. Còn Nga thì sửa lại cái áo tím than của nhàn mà mặc. Cái áo đó ngó vậy mà còn tốt lắm. Con chịu không?" Con Nga lặng lẽ gật đầu, không biết nó buồn hay vui. Nhưng dù sao Câu chuyện may mặt vẫn diễn ra tốt đẹp, không rắc rối như tôi tưởng. Thật là một gia đình hạnh phúc. Chiều mùng một Tết Hai vợ chồng tôi đang dọn dẹp trong phòng, thì bỗng nghe ở ngoài hiên tiếng con Nga mét với con nhạn. Cái áo của chị chỉ một hết trọi mà má kêu tốt. Em vừa thở ra có một cái mà hai hột nút nó bay đi đâu mất tiêu à? Con nhạc rầy. Đức nút là chuyện thường. Có gì mà em la hoảng như vậy? Đem kim chỉ lại đây. Tao đơm dùm cho. Rồi tôi nghe tiếng nó thở dài. Thiệt, tao đâu có ham cái áo mới. Nhưng kẹt phải đi đây đi đó với ba má. Thành ra phải may. Ít bữa hết Tết. Tao nói má sửa lại cho mày mặc. Đừng lo. Thiệt, con nhỏ ngoan hết biết. Tôi mới khen thầm trong bụng thì đã nghe tiếng thằng quan Nó chơi đâu ở ngoài sân mới chạy vô. Chị hai ơi, cái áo caro của em rách rồi. Rách ở đâu? Con nhạn tỏ vẻ lo lắng. Ở trên vai đây nè, em vừa mới cúi xuống, chưa kịp lượm viên bi, đã nghe một cái rẹt. Đâu? Đưa tao coi nào. Chà, rách có một chút xíu à. Cởi ra tao mạng lại cho, lát nữa mặt. Thằng Quang phụng phiệu. Thôi, em không mặc cái áo cũ người mới ta này nữa đâu. Em thích mặc cái áo mới như anh Luân kia kìa. Con nhàn dỗ em. Mặc áo mới cực thấy mồ, sướng ít gì mà ham. Mỏi lưng không dám tựa, buồn ngủ không dám nằm, lúc nào cũng phải giữ cho thiệt sạch. Còn cái áo cũ thì tha hồ. Nhưng thằng em không màng nghe lý lẽ của con chị. Nó buồn bã triết lý. Nhà mình không bằng một góc nhà chú Kiệt. Thằng Thảo và con Sương, đứa nào cũng có áo mới. Chẳng như nhà mình, năm nào cũng cũ người mới ta hoài. Thằng này lãng xẹt. Con nhạn nạc lại. Nhà người ta chỉ có hai anh em. Trong khi nhà mình tới năm đứa, bì sao được mà bì? Im ra, một hồi lâu cũng chẳng nghe nó nói gì, hình như nó đang lặng lẽ cởi áo. Con nhạn nói đúng thiệt, tôi chưa xót nghĩ nếu hồi đó mình quyết tâm chỉ có hai đứa thì bây giờ mọi sự tốt đẹp biết mấy. Bất giác tôi quay sang vợ và bắt gặp ánh mắt của cô ta. Ánh mắt nói Phải chi hồi đó